Toàn năng tu luyện trí tôn mươi 382 có tin ta hay không miệng rồng quất ngươi côn ve tơ. Đà ve rô theo một cách kia thanh âm vang lên. Trên trời đột nhiên giáng xuống một kiện cử vật. Cử vật này nhìn kỹ mà nói. Đó là một cách phi cầm loại cơ quan thú. Mà cơ quan thú này tại rơi vào trên thuyền đằng sau. Phi cầm trên lưng hướng dâng lên một cách nổi lên. Từ bên trong chạy ra một người. Người này vừa ra trận. Không ít người liền hô lên danh hào của hắn. Thiên cơ công tử Nguyên Lai là thiên cơ công tử A. Tam đại công tử đều đến đông đủ. Tam đại công tử mây mũi cũng bắt đầu điên cuồng hét lên. Chính là có chút tiếc nuối là. Vừa mới liệt hỏa công tử bị người quạt một chút. Cái này khiến trong lòng các nàng tam đại công tử hình tượng hơi yếu một chút. Mà lúc này đây. Khương Tiểu Bạch quan sát một chút cái này thiên cơ công tử. Mặc dù danh sưng thiên cơ công tử Cũng là ngồi cơ quan thú tới Nhưng hắn trên thân cũng không có bao nhiêu cơ quan khí Chỉ có tinh võ giả khí thế cường đại kia Xem ra cách này thiên cơ cũng không đại biểu cơ quan thuật Có thể là khác Mà cái kia cơ quan thú chẳng qua là một tỏa giá không tính là gì Thiên cơ ngươi đây là chuẩn bị giúp hắn sao âm tiểu cơ Nhìn xem thiên cơ công tử lộ ra răng nhọn kia làm sao lại? ta thế nhưng là đứng tại tiểu cơ muội muội bên này, chỉ bất quá đều hiện tại lúc này, chúng ta không nên lên cái gì xung đột, nói không chừng về sau chúng ta còn cần chiếu cố lẫn nhau. thiên cơ công tử đối với âm tiểu cơ ôm nhu nói, nha. âm tiểu cơ nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó liền không lại nói chuyện. việt sơ tình giờ phút này cũng thu hồi công kích. Lại tiếp tục đã không có ý nghĩa. Trước mắt nàng một người. Đối đầu liệt hỏa công tử đều có chút khó. Vừa mới là bởi vì có âm tiểu cơ mới có thể tìm được cơ hội này. Không nghĩ tới thiên cơ công tử sẽ xuất hiện. Thật sự là đáng tiếc bằng không hiện tại cách này liệt hỏa công tử đã chết tại dưới đao của ta. Việt Sơ tình nhìn một chút liệt hỏa công tử cùng thiên cơ công tử sau đó đi trở về đi vào khương tiểu bạch bên cạnh. Lúc này, liệt hỏa công tử rõ ràng có thể cảm giác được Việt sơ tình ý tứ. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Hắn làm sao cũng không muốn hiểu a Cách này tỉ để hai người. Một cách là nói tát vào miệng liền tát vào miệng. Mà đổi thành một cách càng là nói giết liền giết Việt cô nương. Ngươi vừa mới cũng quá xúc động. Liệt hỏa hắn vừa mới làm sao vậy. Để cho ngươi đều kém chút đem hắn giết Tiên cơ công tử nhìn về phía việt sơ tình. Mặc dù hắn ở phía xa thấy được một ít chuyện. Nhưng cụ thể vẫn còn không biết rõ. Có sao việt sơ tình nhàn nhạt trả lời, nàng cũng sẽ không thừa nhận vừa mới muốn giết liệt hỏa công tử. Có a, ngươi vừa mới chính là muốn giết hắn, ngươi có phải hay không quá độc ác một chút. Lúc này, có người lên tiếng. Mà cái này lên tiếng người. Để Việt sơ tình mười phần phấn nộ. Trực tiếp liền một cước đạp tới. Tỷ tỷ ta là vì ngươi mới đồng thủ. Ngươi vậy mà cho ta ở một bên nói ngồi châm trọc. Có tin ta hay không miệng rồng quất ngươi a? Việt sơ tình đối với Khương Tiểu Bạch phất phất tay nói. Không sai, vừa mới câu nói kia là Khương Tiểu Bạch nói, hắn chính là đang nói ngồi châm trọc. Mà ở thời điểm này, tại Việt sơ tình nói miệng rồng quất ngươi thời điểm. Liệt hỏa công tử mặt giống như giật giật Phàn phất có một loại bị rút cảm giác Hiện tại hắn có chút không nghe được cái từ này a. Tin Nhưng coi như như vậy ta cũng muốn nói Ta lại không cần ngươi đồng thủ Ngươi là sợ hắn tìm ta phiền phức Sao ta đều có thể quất hắn vã miệng Nếu là hắn tìm ta phiền phức Ta liền tiếp tục quất hắn vã miệng Khương Tiểu Bạch không để ý chút nào nói ra Mà hắn đối với liệt hỏa công tử. Đó là tại lần lượt đánh mặt A. Tiểu tử. Ngươi vừa mới chỉ là vận khí tốt. Có tin ta hay không hiện tại giết ngươi. tỷ tỷ ngươi cũng không giúp được ngươi liệt hỏa công tử cả giận nói. Hắn chỉ cần ngăn chặn việc sơ tình. Vậy hắn bên người tám cái thổ hạ. Tùy tiện đi một cái. Đều có thể đem khương tiểu bạc giết chết. Ăn. Hắn là như thế này cho rằng. Ngươi có tin ta hay không lại quất ngươi một cái tát, ba ba của ngươi cũng không giúp được ngươi. Khương Tiểu Bạch không sợ hãi chút nào nhìn xem liệt hỏa công tử. Mà hắn câu nói này vừa ra đằng sau. Toàn bộ tràng diện đều yên lặng xuống tới. Tiểu tử này có phải bị bệnh hay không á? Ngươi cho rằng ngươi vừa mới giúp người ta một cách tát sự tình còn có thể lại một lần nữa phát sinh sao đó là không có khả năng. Người khác không có khả năng không cẩn thận như vậy Còn có thể bị ngươi đánh một lần Còn có Ngươi thật không hiểu rõ tình huống sao Hay là ngươi cảm thấy Việt sơ tình Một người thật có thể giúp ngươi đem tất cả phiền phức đỡ được sao Việt sơ tình Không phải ta không nể mặt ngươi Nhưng ngươi vị đệ đệ này ta giết định Dù sao cũng không phải thân đệ đệ Có thể lại tìm một cái Liệt hỏa công tử nhìn về phía Việt sơ tình Ngươi đồng một cái, Việt sơ tình còn không có cảnh cáo cho tới khi nào xong thôi trước mắt lại phát sinh một kiện kinh người sự tình. Đùng Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa xuất hiện tại liệt hỏa công tử bên người. Sau đó tay hất lên, lại một lần nữa hung hăng quất chúng liệt hỏa công tử mặt. Liệt hỏa công tử lại một lần nữa bị quất bay. Bất quá, hắn cũng là lại một lần nữa ổn định thân hình. Ở phía xa nhìn xem Khương Tiểu Bạch Giờ phút này tất cả mọi người ngốc trệ Đây là có chuyện gì Hắn sao có thể lại một lần nữa quất chúng liệt hỏa công tử Hắn vừa mới lại là làm sao động Hoàn toàn không nhìn thấy a Ngươi, ngươi, ngươi là thế nào đánh chúng ta Liệt hỏa công tử ngây người Không dám tin tưởng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Trong đầu hiện lên vô số cái ý nghĩ Điều tựa hồ cũng không thể giải thích trước mắt tình huống này. Chính là như vậy. Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa phất tay. Làm ra quất người động tác. Sau đó tiếp tục nói ra. Cứ như vậy đánh chúng. Làm sao vậy? Có muốn thử một chút hay không nhìn? Tiểu Mạch. Ngươi khả năng hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn là muốn biết. Ngươi là thế nào làm đến đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Lại có thể quất trúng mặt của hắn Để hắn không có chút nào ngăn cản Cái này Ta cũng rất tò mò Việc sơ tình lúc này cũng không nhìn được lên tiếng Nếu như một lần xem như trùng hợp Hai lần đó đâu lại nói Thực lực đến loại trình độ này Làm sao có thể còn sẽ có trùng hợp sự tình xuất hiện Cái này có cái gì tốt hiếu kỳ Nguyên nhân rất đơn giản A cũng là bởi vì ta quá mạnh Khương Tiểu Bạch trực tiếp liền trả lời. Vị tiểu ca này ca. Ngươi có thể hay không lại quất hắn một lần. Để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi anh Tuấn Tiêu sái dáng người. Âm tiểu cơ tại cách này nhìn xem Khương Tiểu Bạch hai mắt biến lớn rất nhiều bất quá vẫn là một dạng toàn bộ màu đen. Có thể ai nhìn xem. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói chuyện sau đó đột nhiên biến mất. Liệt hỏa công tử thân thể lập tức xiết chặt. mười phần đề phòng mà nhìn xem phủ cận Sợ hãi Khương Tiểu Bạc đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Sau đó lại là một cái tát Kết quả Sợ hãi của hắn thành hiện thực Khương Tiểu Bạc chính là đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn Sau đó một cái tát quất tới Hắn lại một lần nữa trên không trung xoay tròn mấy tuần Không Điều đó không có khả năng Cái này sao có thể hắn là thế nào xuất hiện Liền xem như tinh đế Cũng không có khả năng dạng này vô thanh vô tức xuất hiện Mà hắn căn bản không không thể nào là tinh đế Thậm chí trên cảm giác Hắn ngay cả một cái tinh ấy cũng không tính là là Dù sao coi như mạnh gấp trăm lần Cũng chính là tinh vương cảnh giới Làm sao có thể dạng này liên giúp chính mình Trong này một chút có cái gì chuyện ẩn ở bên trong Tuyệt đối không phải thực lực quan hệ đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 383 mạc triều thanh Converter. Đa khe dô thế nào? Ta có phải hay không rất xuất khí a Ai? Có đôi khi ta cũng tại vì chuyện này buồn sầu. Người quá đẹp rồi. sẽ rất phiền phức. Khương tiểu bạc đối với cái kia âm tiểu cơ nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất đẹp trai âm tiểu cơ là lập tức gật đầu nói ra. Một bộ ta sùng bái bộ dáng. Cái kia có muốn hay không ta lại làm mẫu một lần đâu Khương tiểu bạc cười hỏi. Tốt tốt. Một lần nữa âm tiểu cơ vỗ tay một bộ sáng vẻ hưng phấn. Ở thời điểm này cái kia liệt hỏa công tử sắc mặt cũng không tốt nhìn Liên tục bị Khương Tiểu Bạch đánh mấy lần cái tát Hắn như thế nào lại có sắc mặt tốt Mà bây giờ lúc này Khương Tiểu Bạch lại còn đang nói ngồi châm chọc Cái này khiến hắn cảm giác chính mình triệt để bị làm nhục Ta muốn Hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai trung lúc này Các vị không có ý tứ Ta tới hơi chế Một cái văn nghệ thanh niên lướt sóng mà đến từ đằng xa mặt biển bên trên hướng về nơi này từ từ đi tới. Mạc Triều Thanh, không ai quan tâm ngươi tới hay không, ngươi coi như không xuất hiện cũng sẽ không có người quản ngươi. Lúc này, vị kia thiên cơ công tử liền đối với mới tới văn nghệ thanh niên nói ra. Mà vị này chính là cái thứ sáu có được thăng long lệnh người Mạc Triều Thanh. Vị này Mạc Triều Thanh bối cảnh cũng là mười phần hùng hậu. Thực lực cũng là rất cường đại Không thể so với mặt khác năm cái hiếu Chính là có một cái dở hơi ta thích các loại giả vờ giả vịt Nếu không phải hắn có thực lực mà nói Sớm đã bị người đánh chết Đây không phải tiểu thiên cơ sao Ngươi vẫn là không dám biểu đạt nội tâm của mình a ngươi hẳn là thích ta Mạc Triều Thanh đối với thiên cơ công tử nói ra Để cho một cái nhàn nhạt mỉm cười Moa ngươi không cần buồn nôn ta không biết còn tưởng rằng ngươi là một cái chết biến thái bất quá chúng ta đều biết ngươi cũng không phải là một cái người đứng đắn thiên cơ công tử lập tức nói ra ta không hiểu ngươi đang nói cái gì vừa mới chuyện gì xảy ra cảm giác giống như có náo nhiệt a a tiểu liệt hỏa a mặt của ngươi làm sao vậy giống như bị người đánh vài bàn tay giống như mạc triều thanh đem chủ đề rời ra chỗ khác mà hắn chuyển di chủ đề sơ ý một chút liền đâm chúng liệt hỏa công tử lửa giận trong lòng hắn không phải giống như chính là bị đánh vài bàn tay âm tiểu cơ ở thời điểm này vừa cười vừa nói cái gì ngươi không phải đùa giỡn đi mạc triều thanh nhìn xem âm tiểu cơ còn có người dám đánh hắn liệt hỏa công tử liền xem như ta cũng không dám a Chẳng lẽ các ngươi hồn vốn cùng một chỗ đánh ta ngược lại thật ra muốn a Nhưng thiên cơ công tử hắn không phối hợp. Bằng không, ta đã sớm đánh chết hắn. Âm tiểu cơ có chút đáng tiếc nói ra. Nói như vậy, cũng không phải các ngươi đánh. Đó là ai mà Triều Thanh nghi ngờ nhìn chung quanh. Mà lúc này đây, Khương Tiểu Bạch đối với mình chỉ chỉ ngón tay cái. Một bộ muốn biểu đạt. Chính là lão tử ta đánh bộ dáng, Chỉ bất quá. Mạc Triều Thanh hắn là trực tiếp cho không để ý đến đi qua. Hắn đang tìm vài vòng đằng sau. Thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì có thể đối tượng hoài nghi. Lại hỏi. Đến cùng là ai a? Chính là vị tiểu ca này ca a, ngươi không nghĩ tới sao. Âm tiểu cơ chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói ra. Mạc Triều Thanh nhìn xem Khương Tiểu Bạch một hồi. Mặc dù Thương Tiểu Bạch cái kia kiêu ngạo bộ dáng, một bộ chính là ta chính là ta dáng vẻ. Nhưng cái này rất rõ ràng không thể để cho hắn tin phục chuyện này. Lắc đầu nói ra, không có khả năng. Hắn nhìn yếu đến không được, sao có thể quất Trúc Tiểu Liệt Hỏa? Chẳng lẽ Tiểu Liệt Hỏa bị các ngươi cho hạn chế rồi không phải? Hắn rất mạnh, chúng ta ai cũng không nhìn thấy động tác của hắn. Chỉ biết là kết quả là liệt hỏa công tử bị rút mấy cái vả miệng. Âm tiểu cơ lắc đầu nói ra. Mạc Triều Thanh nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mặc dù một bộ không thể tin được sáng vẻ. Nhưng hắn lại biết vấn đề này hẳn là thật. Âm tiểu cơ không cần thiết lừa gạt mình. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Liệt hỏa công tử không có phản bác. Chỉ là trong đó trầm mặc. Cái này lại là thật liệt hỏa công tử nhìn xem Khương Tiểu Bạch Rất là không phục đất nói ra Trên người hắn nhất định có gì đó quái lạ Nếu như bằng thực lực mà nói Hắn khẳng định làm không được Bình thường tới nói mà nói Liệt hỏa công tử nói như vậy mà nói Làm một phương khác Khương Tiểu Bạch Đó nhất định là nói cái gì mới đúng Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch vẻn vẻn nhúng nhúng vai Một bộ ta mặc kể ngươi bộ dáng. Có bản lính chúng ta tới một trận công chính chiến đấu đừng có dùng những cái kia tà môn ma đạo đồ vật. Liệt hỏa công tử cảm thấy Khương Tiểu Bạch đây là sợ, liền tiếp tục nói. Khương Tiểu Bạch vẫn không có quản hắn. Chỉ là hỏi một bên Việt sơ tình nói. Có phải hay không còn có một cách không đến. Mọi người ước hẹn là thời gian nào buổi sáng 8 giờ 05 phút xuất phát. Giống như nói lúc này chiều tịch chính thích hợp Bây giờ còn có 10 phút đồng hồ Nàng hẳn là sẽ không đến trễ Nàng tựa như là một cái rất nghiêm cẩn người Việt sơ tình nói ra a vậy ta tới trước một bên ngủ một hồi Không, là tu luyện một hồi Khi xuất phát lại gọi ta Khương Tiểu Bạch ngắp một cái nói ra liền 10 phút đồng hồ Có cái gì tốt ngủ Cùng tỉ tỷ ta tâm sự Việt sơ tình cũng không muốn Khương Tiểu Bạch đi ngủ. Bởi vì nàng còn đứng ở nơi này. Bởi vậy không thể để cho Khương Tiểu Bạch như vậy hưởng thụ. Ngươi cùng ta có cái gì tốt nói chuyện. Muốn nói chuyện hôm qua liền đã tán gấu qua. Ngươi chính là muốn để cho ta lưu lại cùng ngươi. Vậy liền nói thẳng. Dù sao ta cũng sẽ không đáp ứng. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay tiếp tục đi đến phía trước. Dừng lại. Ngươi dám lại đi một bước mà nói ta liền Ta liền Lập tức đuổi theo ngươi Tải ngươi bên tai một mực ca hát Việt sơ tình cải biến chiến lược Không cần áp như vậy đi Được rồi cùng ngươi đi Khương Tiểu Bạch lập tức đứng vững bước Hừ Việt sơ tình Mặc dù đạt được kết quả mong muốn Nhưng nàng cũng rất là khó chịu a Nói một chút Người cuối cùng tình huống Có phải hay không cũng là một cái hiếm thấy Các ngươi sáu người này Giống như không có một cách nào là bình thường Khương Tiểu Bạch nói ra Câu nói này thanh âm cũng không lớn Là bình thường cùng việt sơ tình nói chuyện phiếm Nếu như nói bình thời Mọi người khả năng cũng sẽ không nghe được Nhưng bây giờ Khương Tiểu Bạch thế nhưng là mọi người chú ý điểm Làm sao lại không biết đâu Đang nghe Khương Tiểu Bạch nói sáu người này đều không phải là lúc bình thường tất cả mọi người có một loại muốn xông tới đánh người xúc động, bất quá còn tốt, bọn hắn thấy có người làm thay. Âm Việt Sơ tình một cái ngón tay đập vào Khương Tiểu Bạch trên trán. "Làm gì đánh ta a? Các ngươi là có chút không bình thường a. Các ngươi nếu là bình thường, làm sao lại được tuyển chọn? Người bình thường ngàn ngàn vạn vạn. Các ngươi cảm thấy các ngươi là người bình thường sao?" Khương Tiểu Bạch nghĩa chính nghiêm từ mà hỏi thăm. Không phải, không đúng cái này không phải như vậy nói. Việt sơ tình nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện có chút không đúng, chính mình giống như bị mang vào trong một cái hố a. Được rồi, ta trước nói cho ngươi cuối cùng không đến người tình huống. Nàng thế nhưng là một đại mỹ nhân. chúng ta bảy cách bên trong. Cái kia bốn cách nam có thể không nhìn. Ta có thể loại bỏ. Âm tiểu cơ sinh ra dung mạo ruột bộ dáng. Cũng không cần Còn lại cũng chính là nàng có thể Đến lúc đó Ngươi đem nàng cua tới Ta có thể giúp ngươi Việt sơ tình khẽ cười nói Cũng không biết nàng đây là đang nói đùa hay là nói thật Khương Tiểu Bạch hiện tại thần sắc có chút ngốc trệ Không nghĩ tới Việt sơ tình vậy mà muốn lấy chuyện này Làm sao Ngươi muốn làm tỉ ta Hay là coi ta mẹ đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 384 ăn lão tử một cái cầm nã thủ côn ve Tơ. Đà nhìn cái gì? Ta chính là đang nói giỡn mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể xứng với người ta a Việt sơ tình nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch có chút xảo trá nói. Khương Tiểu Bạch lập tức trầm mặt. Tốt! Không nói với ngươi cười. Nói thật! Ngươi nếu là thật có thể làm được nàng. Vậy thì thật là cực tốt Việt sơ tình nói ra. Câu nói này ngươi là từ đâu học được. Bất quá, lấy nàng cao quý, nàng chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi. Việt sơ tình nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch khinh bỉ nói ra. Không quan trọng. Khương Tiểu Bạch đối với cái này không ngần ngại chút nào. Ngươi liền đả kích ta đi thỏa thích xem pha ta đi. Cũng là không quan trọng. Chúc ta nhưng là muốn đi mặt qua thăng long môn. Nói không chừng đời này đều không trở lại. Đúng. Về sau muốn ngươi chiếu cố cha mẹ. Nếu như không giải quyết được vấn đề mà nói. Liền đi tìm càn khôn điện. Giống ta dạng này đi thăng long địa chưa có trở về mà nói. Đều sẽ đạt được chiếu cố Tối thiểu nhất chiếu cố đời thứ ba Việt sơ tình còn tưởng rằng Khương Tiểu Bạc có ý tứ là cảm thấy lấy sao không có cơ hội Mà thuận cách chuyện này Nàng mới nhớ tới Cha mẹ của mình muốn để Khương Tiểu Bạc chiếu cố Không cần Để bọn hắn du sơn ngoạn thủy tứ xứ rất tốt Nếu như gặp phải phiền phức Bọn hắn cũng có hậu đài Đi các ngươi càn khôn điện có thể xét lâm vào phiền toái không cần thiết Nếu như là người bình thường Hay là tại chỗ bình thường tốt Khương Tiểu Bạch thở ơ nói ra Hai người bọn họ hiện tại cũng rất tốt Lại nói Hắn còn cho bọn hắn lưu lại không ít đồ vật Chỉ cần bọn hắn đi xem một chút Khương Vân Nhị Lão liền có Bọn hắn sẽ không như thế không có lương tâm Cũng sẽ không đi xem bọn hắn đi cũng thế Mỗi người đều có nơi trở về của chính mình Không cần đợi sai địa phương Cái kia rất hạnh khổ À Nàng tới Ngươi xem một chút Nàng có phải hay không rất đẹp Ngay tại Việt Sơ Tình lúc nói chuyện Một cái cao ngạo mà lộ ra kinh người khí thế nữ tử xuất hiện tại trên bến tàu Đi theo phía sau một đám người Chỉnh tề bộ pháp Thống nhất chế ngự Chẳng thế trong nháy mắt đem những người khác đều dựng lên đi qua. Cái gì công tử đều chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Cái gì à? Bất quá là phô trương lớn một chút mà thôi. Phía sau bọn họ người. Thực lực cũng chính là so hai người kia thủ hạ cũng liền mạnh một chút. Khương Tiểu Bạc nhìn một chút thuận miệng nói ra. "Suỵt, ngươi câu nói này ở trong lòng nói một chút là được. Không cần phải nói xuất ra thanh âm tới. Việc sơ tình đối với Khương Tiểu Bạch nhỏ giọng nói ra. Ngươi làm sao lại không biết trường hợp đâu. Câu nói này nếu như bị nàng nghe được. Đây không phải là tự tìm phiền phức. Cho dù đối với phiền phức Việt sơ tình ngược lại là cũng không sợ. Chỉ là không có cần thiết này a. Ngươi cũng đã gây thù hằn nhiều như vậy. Bảy người bên trong. Ngươi đã đắc tội hai người. Một cách hay là hai người kia minh hữu. Mặt khác hai cái giúp cho ngươi khả năng lại rất thấp Chỉ có tỉ tỷ ta một người là kiên định không thay đổi giúp ngươi Tốt à Có lẽ không phải kiên định như vậy không rời Lớn mật Ngươi vũ nhục ta coi như xong Ngươi lại còn dám vũ nhục nữ thần của ta Không thể tha thứ liệt hỏa công tử giận dữ hết Mà tiếng giống giận này vừa lúc bị nữ tử kia cho nghe được Nữ tử nhìn hướng phía trên bung thuyền Cảm giác được việt sơ tình bọn người. Bất quá. Nàng tựa hồ không có cảm giác được thương Tiểu Bạch. Cũng không phải nàng không thể làm đến tất cả mọi người cảm giác được. Ở trên thuyền người. Nàng đều cảm thấy. Thậm chí ngay cả khoang thuyền bên trong người đều cảm giác được. Nhưng nàng chính là không có cảm giác được thương Tiểu Bạch. Chỉ vì thương Tiểu Bạch lúc này hoàn toàn ẩn nấp khí tức. Mà lúc này đây. Hắn không chỉ là ẩm nấp khí tức Lúc này Hắn đã tiến vào khoang thuyền Ẩm nấp lên Cách này để liệt hỏa công tử bọn người cảm thấy Hắn đây là sợ hãi Nguyên lai like ngươi cũng có thời điểm sợ hãi a Ta còn tưởng rằng ngươi là không sợ trời không sợ đất a Bất quá Ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền có thể bỏ qua ngươi hút hút Tại nữ tử kia bên trên bung thuyền thời điểm Đột nhiên hút mấy lần khí Giống như tại nghe mùi vị gì Dựa theo đám người đối với nàng hiểu rõ Cảm giác nàng không phải là sẽ trước mặt mọi người làm dạng này động tác người Mà cũng là bởi vì nữ tử động tác này Cũng làm cho liệt hỏa công tử đều quên nhớ nàng đâm thọc Sau đó đi đem Khương Tiểu Bạch cầm ra tới này chuyện lớn ngươi vừa mới nói có người vũ nhục ta là ai nữ tử nhìn về phía liệt hỏa công tử hỏi Không sai Đây mới là chính đề Vừa mới những cái kia hẳn là một chút sai lầm khúc nhạc dạo Tình huống hiện tại mới là quỹ đạo Hiện tại chính là hẳn là bắt tiểu tử kia đi ra trừng phạt thời điểm Là một cái tiểu tử đáng giận Hắn vừa mới còn ở nơi này Hiện tại đã trốn đến trong khoang thuyền Các ngươi đi đem hắn tìm ra Liệt hỏa công tử lập tức là nhảy ra nói ra Cũng để cho mình thủ hạ đi tìm người Không cần tìm Ta sẽ từ bỏ ra đến chả không được sao thật là. Khương Tiểu Bạch từ trong khoang thuyền đi ra. Bộ dạng này giống như lại nói. Ta biết ta tránh không khỏi. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Vậy liền thế nào đi? Nữ tử đi hướng Khương Tiểu Bạch. Cũng tại đi tới thời điểm. Còn một bên nói ra. Nghe nói. Ngươi vừa mới đang vũ nhục ta đúng không không có a Ta vừa mới nói ngươi phô trương lớn. Thủ hạ của ngươi so những người khác đều mạnh hơn một chút. Khương Tiểu Bạch lập tức trở về nói, "Một mẫu ngươi đừng có hiểu lầm, ta đây là đang khích lễ ngươi a." "Thật sao vậy? Tại sao người khác nói ngươi đang vũ nhục ta đây nữ tử nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi, "Ngươi cho ta một cách hoàn mỹ giải thích đi." "Đó là bởi vì người khác sẽ không nghe lời, đầu óc có chút đần, nghe lầm ý của ta." Khương Tiểu Bạch rất là bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đang nói láo, ngươi vừa mới rõ ràng nói. Liệt Hỏa công tử đem vừa mới Khương Tiểu Bạch lời nói nguyên thoại lặp lại một lần. Ngươi nghe một chút, ta có phải hay không nói ngươi phô trương lớn, có phải hay không nói ngươi thủ hạ so những người khác mạnh một chút a. Cái này không có tâm bệnh a. Thương Tiểu Bạch rất là bình tĩnh nói, "Ây, Liệt Hỏa công tử lúc này suy nghĩ một chút câu nói này." Giống như đích thật là dạng này ý tứ. Nhưng Khương Tiểu Bạch nói như vậy pháp, rất rõ ràng là đang nhìn không dậy nổi nữ tử cảm giác. Đó là tại khen người a. Thì ra là như vậy a. Nguyên lai like ngươi đây là đang khen người a. Nếu như ngươi không giải thích mà nói, ta còn thực sự nghe không hiểu a. Nữ tử khẽ cười nói, "Ừ, không sai. Nếu như không giải thích mà nói, đích thật là nghe không hiểu a cái này được giải thích ta cho điểm tối đa mất quá nữ tử sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho ngươi đây chính là một chuyện khác a đừng làm rộn ngươi như thế cực kỳ thông minh làm sao lại nghe không hiểu hương tiểu bạc mỉm cười đây là bồi tiếu cảm giác đúng vậy a ta như thế cực kỳ thông minh làm sao lại nghe không hiểu như thế nào lại không biết Ngươi tên hỗn đản này ban đầu là cố ý đem lão tử làm đi ra Là ghét bỏ lão tử cho ngươi thêm phiền phức đúng không Ăn lão tử một cái cầm nã thủ nữ tử nói nói phong cách vẽ liền thay đổi Đột nhiên từ một người cao quý nữ tử biến thành nữ hán tử Sau đó bắt lấy Khương Tiểu Bạch tay Hai chân kẹp lấy Khương Tiểu Bạch cánh tay Đem Khương Tiểu Bạch chơi đổ trên mặt đất Sau đó Sau đó Toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn màn này. Lúc này. Đầu óc của bọn hắn đều là trống sống. Lúc này. Mọi người tựa hồ minh bạch. thương Tiểu Bạch trước đó tại sao phải tránh. Không phải hắn sợ. Mà là hắn gặp người quen. Không nghĩ tới. Bọn hắn lại là nhận biết. Nhìn quan hệ còn không đơn giản. Còn có. Nữ tử này trước đó ở trước mặt chúng ta người thiết không phải như vậy. Xem ra trước đó bởi vì đại biểu riêng phần mình thế lực. Nàng cũng không có phóng xuất ra bản tính tới. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 385 một đoạn nghiệt duyên buông tay. mau buông tay. Tay muốn gãy mất a Khương Tiểu Bạc kêu lên. Gãy mất ta giúp ngươi nối liền. Nữ tử thờ ơ nói ra. Ngươi dưới váy ta thấy được Khương Tiểu Bạc giận dữ hết, Nhìn thấy liền thấy. Mặt quần lót. Hay là dáng dấp, Ngươi có thể thấy cái gì? Ngoại trừ lão tử cái kia vừa trắng vừa mềm đôi chân dài. Nữ tử rất là trực tiếp nói ra. Khương Tiểu bạch có chút im lặng. Mà ở thời điểm này, hắn càng là phát hiện. Việc sơ tình đi vào hắn bên cạnh. Đá đá hắn. Nói một chút đi tình huống như thế nào nữ nhân này ta biết đây là một đoạn nghiệt duyên. Khương Tiểu Bạch có chút đắng cười nói ra. ngươi nói cái gì nữ tử lập tức tách ra qua Khương Tiểu Bạch tay. Ta dựa vào. Ta nói là nghiệt duyên a Muốn để cho ta đổi giọng. Không cửa. Ta thế nhưng là đường đường Nam Nhi Bảy Thu. Ta. a tốt a, ngươi thắng, nhận biết ngươi là ta cả đời này may mắn lớn nhất. Khương Tiểu Bạch ngay từ đầu còn tại đau khổ giấy rua, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Nữ tử này là ai còn phải hỏi sao? Đương nhiên chính là chúng ta trí cao vô thượng bất hoán tinh đế. Thiên bất hoán đại nhân thiên bất hoán đối với Khương Tiểu Bạch xuất hiện rất là ngoài ý muốn. Vốn đang giả bộ một chút cao quý nàng. Lập tức sụp đầu người này thiết. Tiếp theo. Hai người tại mọi người chú một phía dưới. Từ dưới đất bò dậy. Mà lúc này đây. Lúc đầu đi theo thiên bất hoán đám người kia. Bây giờ nhìn lấy thiên bất hoán hai người đều tại ngốc trẻ bên trong. Mặc dù bọn hắn đối với thiên bất hoán do người ngoài giải. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng là người như vậy á. Tại trong lòng của bọn hắn. Thiên bất hoán cũng là một cái cao cao tại thượng công chúa. Nơi nào sẽ là trước mắt dạng này cùng một thiếu niên trước mặt mọi người xoay đánh người. Ăn. Hoàn toàn chính xác không phải là dạng này. Nhưng đây không phải thiên bất hoán thay đổi. Mà là bọn hắn hiểu rõ không nhiều mà lúc này đây. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy bọn hắn mới vừa quen còn chưa đủ nhiều a. Lúc này. thiên bất hoán là dừng lấy khương tiểu bạch bả vai cùng khương tiểu bạch mười phần thân mật thì thầm bên trong nếu như lúc này khương tiểu bạch những người này ý nghĩ nhất định sẽ cảm thấy rất oan uổng các ngươi có biết hay không nữ nhân này nói với ta là cái gì nàng là đang hỏi tiểu bạch a ngươi cùng việt sơ tình là quan hệ như thế nào nhìn các ngươi thật giống như rất thân mật a các ngươi còn sẽ không có cái gì không đứng đắn quan hệ đi ngươi đang suy nghĩ gì à nàng là tỷ ta kế tỷ à nguyên lai là kế tỷ à vậy dạng này tốt nhất nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng về sau ta phải nhờ vào ngươi em vợ em vợ em gái ngươi à ngươi nếu có thể giải quyết liền chính mình đi giải quyết ta không xen vào không được Ngươi muốn giúp ta không giúp van ngươi. Ngươi không được quên. Chúng ta thế nhưng là đã từng đồng sinh cộng tử cộng tử là không thể nào. Ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy. Ta quá bị thua thiệt. Về phần cùng sinh. Hay là phía trên câu nói kia. Ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy. a, đừng bóp ta à. Ta đây là sự thật ta chính là ý tứ kia. Đừng cho ta móc chứ ta cũng là ý tứ kia. Muốn tai họa ta tiện nghi tỉ tỉ. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta. Ngươi lại nói mà nói. Ta liền cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì moa Xem như ngươi lời hại. Việt sơ tình nhìn xem Khương Tiểu Bạch cùng Thiên Bất Hoán. Cảm thấy một loài ác ý. Trực tiếp liền đem Khương Tiểu Bạch kéo tới. Cùng Thiên Bất Hoán tách ra. Cũng tận lực ngăn tại hai người ở giữa. Tựa hồ có chút đề phòng Thiên Bất Hoán cảm giác. Sơ tình muội muội đây là thế nào Ta cùng tiểu bạch là hảo huyên đệ Ngươi dạng này nhìn ta phảng phất là cảm thấy ta sẽ dẫn hỏng hắn như vậy Thiên bất hoán có chút bó tay rồi Thấy thế nào chính mình giống như là một hồi người xấu đâu Chẳng lẽ không đúng sao việt sơ tình nhìn xem thiên bất hoán Rất là trực tiếp nói ra Ngụ ý cũng là rất rõ ràng Ta chính là cảm thấy ngươi sẽ làm hư hắn Hắn vốn là rất xấu có được hay không, là ta có thể làm hư sao thiên bất hoán có chút vô tội." Việt Sơ Tình nhìn một chút Khương Tiểu Bạch, nói ra, mặc dù hắn vốn là rất xấu, nhưng có thể tệ hơn. Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới Việt Sơ Tình có thể như vậy nói, còn tưởng rằng sẽ có cái gì giúp đỡ chính mình thuyết pháp. Tỷ như nói chính mình là một cái tốt đẹp thanh niên một dạng. Nhưng kết quả lại là Nàng chẳng qua là cảm thấy không để cho mình làm hỏng mà thôi. Điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý, chúng ta về sau đối với hắn thấy nghiêm một chút, đừng cho hắn lại học được. Thiên bất hoán gật đầu. bắt lấy Việt sơ tình tay. Mặc dù nói Khương Tiểu Bạch sự tình. Nhưng nàng hai mắt cho tới bây giờ liền không có Khương Tiểu Bạch bóng dáng, Chỉ có trước mắt Việt sơ tình. U, V, G, Q, M. Việt sơ tình gật gật đầu. Nàng lúc này còn tưởng rằng đối phương nói ý là Đối phương làm Khương Tiểu Bạch nữ nhân Mà nàng làm Khương Tiểu Bạch tỷ tỷ, Hai người cùng một chỗ hoàn Khương Tiểu Bạch Dạng này một cái ý tứ Nhưng nàng nhưng không có nghĩ đến Đối phương cũng không muốn làm Khương Tiểu Bạch nữ nhân Mà là Việt sơ tình Nắm lấy tay ngươi nữ nhân Nàng ra thích nữ nhân Khương Tiểu Bạch ở một bên nhắc nhở nói Nói thế nào cũng là tỷ đệ một trận Vấn đề này vẫn là phải nhắc nhở một chút Không nên đến thời điểm Việt sơ tình không rõ đối phương ý tứ Bị đối phương chiếm tiện nghi Nha Việt sơ tình ở lại một hồi Nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Mà nàng rất nhanh liền minh bạch Lập tức hất ra thiên bất hoán tay Sau đó mang theo Khương Tiểu Bạc cách thiên bất hoán giữ vững một đoạn khoảng cách rất xa Nếu nàng ra thích nữ nhân nói Vậy cũng chớ ở trên người nàng lãng phí thời gian Ta giúp ngươi tìm mục tiêu đi Ta có một sư muội Nàng nhu thuận Việt sơ tình bắt đầu cho Khương Tiểu Bạc giới thiệu cô gái Mà nữ Hải này cũng ở trên thuyền này Mặc dù không phải thăng long lệnh người nắm giữ Nhưng điều kiện cũng là mười phần ưu Việt U Vinh Quy Quy Mơ Không sai. Nữ hải này ở đâu Việt sơ tình sau khi nói xong. Khương Tiểu Bạch không có trả lời. Thiên bất hoán lại lại gần hỏi. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Nàng đã đi tới Khương Tiểu Bạch bên người. Đồng thời bởi vì Khương Tiểu Bạch thông đồng cùng một chỗ. Ăn. Kề vai sát cánh cùng một chỗ. Ngươi có thể đi hay không xa một chút. Có ngươi sự tình gì à? Việt sơ tình khẽ cao mày nói. Đương nhiên là có A. Tiểu bạc rõ ràng không thích. Vấn đề này ta giúp hắn A. Làm huyên đệ. Làm đến loại trình độ này. Nhiều khó khăn đến A. Thiên bất hoán khẽ cười nói. Cũng còn đem khương tiểu bạc hướng phía bên mình chen lẫn chen. Một bộ hai người chúng ta ai cùng ai dáng vẻ. Bất hoán, ngươi nếu không phải nữ nhân nói, ta cam đoan nhất định đánh chết ngươi. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra: "Đến a, ngươi đừng coi ta là nữ nhân a, ta nhìn ngươi biết đánh nhau hay không chết ta, ngươi một cách nho nhỏ. À, thực lực của ngươi vì cái gì cảm giác yếu hơn? Ngươi không phải nói ngươi rất nhanh liền có thể đuổi theo tới Sao Thiên Bất Hoán vốn đang tại khinh thường thời điểm." Đột nhiên phát hiện Khương Tiểu Bạch gì thường thực lực, liền lập tức dò hỏi, giống như trong lời nói của nàng nói Lúc ấy tại cái kia long môn bên trong thời điểm Khương Tiểu Bạch rõ ràng so hiện tại mạnh rất nhiều Ăn Chí ít trên cảm giác dạng này Làm sao hiện tại lùi lại Nàng sẽ không biết Khương Tiểu Bạch càng là tu luyện hắn nói Hắn thì càng sẽ dung nhập vào cái này thiên đạo bên trong Sẽ cho người có một loại hiểu lầm Cảm giác khí tức của hắn là càng ngày càng yếu Trên thực tế Hắn hẳn là càng cường đại Chỉ là khí tức của hắn sẽ bị người coi như là hoàn cảnh Ăn Cũng chính là không khí đánh giá Điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 386 Dương bùm xuất phát các ngươi trò chuyện không sai biệt lắm đi Bất hoán tinh đế. Lần này ngươi là chúng ta dẫn đổi người. Xin ngươi làm tốt dẫn đổi chuyện này. Liệt hỏa công tử rất là khó chịu thanh âm truyền tới. À. Xuất phát xuất phát thiên bất hoán tiện tay vơ vơ. Cũng không nói cái gì. Trực tiếp liền xuất phát. cái này tùy ý cảm giác. Để cho người ta có chút im lặng. Hình tượng của ngươi đã hoàn toàn sập cái này. Liệt hỏa công tử muốn có lại nói Làm sao vậy Ngươi không đi sao hiện tại còn kịp Ngươi khả năng sợ hãi loại kia không biết Không có chuyện gì Nói ra Ta sẽ không chế giễu ngươi Thiên bất hoán nhìn một chút liệt hỏa công tử tùy ý nói Ai nói ta sợ hãi Chỉ là cảm giác ngươi nói như vậy quá tùy ý ta tùy ý sao Đây không phải mọi người đã nói xong Đã đến giờ còn không đi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu tại nơi này thiên bất hoán hỏi ngược lại. Thời gian này vừa vặn là xuất phát thời gian. Điểm thời gian còn rất chuẩn. Chỉ bất quá. Lời mặc dù nói như thế. Nhưng ngươi vừa mới đích thật là quá tùy ý. Vốn phải là một kiện mười phần hùng tráng thám hiểm. phảng phất trở nên phổ thông du lịch một dạng. Nhưng ở lúc này. Cũng không có người dám nói nàng cái gì. Bởi vì nàng là tinh đế. Những người khác kỳ thật đều vẫn là nửa bước tinh đế cái gì ngươi nói nghe đồn không phải nói mấy người bọn hắn đều là tinh đế sao ăn Đúng vậy. Nghe đồn nói như thế. Nhưng nghe đồn chính là nghe đồn. Tinh đế làm sao lại dễ dàng như vậy. Không phải vậy thiên bất hoán lúc kia cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Nói đến lần này cũng coi là trùng hợp đi Thăng long lệnh người nắm giữ đều là thế hệ trẻ tuổi Đồng thời cũng đều là đại tôn môn thiên chi yêu tử Điều này cũng làm cho mặt khác tinh đế đều không có ý tứ đến Bọn hắn không có ý tứ xuất thủ cùng vãn bối đoạt Đồng thời cũng sợ những đại Tông môn này liên hợp Cái này có chút không có lời Thăng long lệnh cũng không phải chỉ có một lần Cũng không phải nói thời gian khoảng cách rất dài. Chí ít đối với những này tinh đế tới nói. Chờ chút một lần cũng không tính cái gì. Đương nhiên dạng này cũng không phải nói nhất định sẽ không có việc gì. Bởi vậy, thiên bất hoán mới có thủ hạ. Những người này có thể không chỉ riêng là đến đụng đại vận. Cũng có là vì lo lắng an toàn của nàng. Mà không chỉ là thủ hạ của nàng. Mặt khác sáu người. Ba quát Việt sơ tình ở bên trong Cũng đều là có người Nói tóm lại một câu Ở chỗ này Thiên bất hoán thực lực là mạnh nhất Nàng tự nhiên cũng là lớn nhất Cũng bởi vậy Thuyền ngay tại nàng dạng này Tùy ý một câu phía dưới Dương buồm xuất phát Ăn Đây chẳng qua là một cách thuyết pháp Cũng không phải là thật muốn dương buồm Bởi vì đầu tiên dương buồm mà nói Phải có buồm có thể dương. Chiếc thuyền này là một chiếc dựa vào tinh trần thúc đẩy thuyền. Tự nhiên không cần buồm. Đồng thời cao nhất tốc độ có thể đạt tới 100 tiết. Tốc độ này ở cái thế giới này. Không tính nhanh nhất. Chỉ có thể coi là phổ thông nhanh. Có thể là bởi vì tinh trần không chỉ là thôi đồng thuyền. Đồng thời cũng làm cho thuyền không có bất kỳ cái gì lực cản. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm đạt tới dạng này cao tốc Bất quá, đối với dạng này tốc độ, Khương Tiểu Bạch chỉ muốn nói, ca A Sở còn nhanh hơn nó gấp đôi còn chưa hết, đồng thời còn có thể trong nước tiềm hành duyệt Tuyệt đối không nên nói cho người khác biết chuyện này, ca là cỡ nào người khiêm tốn A ra biển đằng sau. Thuyền hướng về thăng long địa xuất phát, tại thuyền phía sau, còn có không ít thuyền nhỏ đi theo. Đối với cách này cũng tựa hồ không có người ngăn cản. Giống như đều ngầm cho phép Tiểu bạch Ngươi ở chỗ đó chờ đợi bao lâu mới ra ngoài Lúc này khương tiểu bạch tỷ để cùng thiên bất hoán Tại mũi tàu bộ vì uống trà nói chuyện phiếm Hàn huyên một chút loạn thất bát tao sự tình đằng sau Thiên bất hoán mới cho tới cái này tương đối chính đề chủ đề Không nên hỏi vì cái gì Ai biết nữ nhân nói chuyện phiếm sẽ cho tới địa phương nào đi a Các nàng cũng xưa nay không cần nói với ngươi trọng điểm À, thiên bất hoán như cái nam nhân một dạng a, nam nhân nói chuyện phiếm cũng sống như vậy Bởi vậy tương đối nam nhân thiên bất hoán Liền càng thêm không biết nàng xem nói cái gì Ta chỉ biết là ta lúc đi ra Hẳn là tại 10 tháng đằng sau Cho nên, ta ở bên trong hẳn là chờ đợi 8 năm tả hữu Khương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ hồi đáp 8 năm ngươi ở bên trong 8 năm mà nói Vì cái gì ngươi bây giờ nhìn làm sao còn lại như thế non? Có cái gì bí quyết thiên bất hoán lập tức hỏi. Mặc dù nàng tương đối nam nhân. Nhưng đối với vấn đề này. Nàng tựa hồ cũng giống vậy rất nữ nhân. Quan tâm chính mình bề ngoài. Lúc này việc sơ tình cũng là rất ngạc nhiên. Nàng không biết khương tiểu bạch tại cái gì thứ nguyên ngây người 8 năm. Cũng rất tò mò hai người bọn họ là thế nào sẽ đi một cái thứ nguyên. Nhưng nàng trước mắt cũng quan tâm điểm này. Vì cái gì Khương Tiểu Bạch còn như thế nổn đâu. Ta có tiên đan A đến cho các ngươi một người một viên. Khương Tiểu Bạch cũng không có tại cách này phía trên thừa nước đục thả câu. Cứ như vậy trực tiếp xuất ra hai viên chú nhan đan cho hai nữ. Chỉ là hắn trực tiếp lại làm cho hai nữ hoài nghi. Đây rốt cuộc là không phải thật sự đây này đây chính là tiên đan sao ngươi không có đang gạt chúng ta chứ. Ngươi phải biết. Nếu như ngươi gạt chúng ta mà nói. Kết quả của ngươi sẽ có nhiều thảm. Thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch rất là trịnh trọng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Việt sơ tình lúc này chỉ là gật gật đầu. Đối với cái này biểu thì tán thành. lúc này hai nữ nhìn nhau đối phương tựa hồ tìm được cùng một trận tuyến cảm giác có điểm tâm tâm tương thích không muốn giải thích khương tiểu bạch nói thẳng tốt ta liền tin tưởng ngươi ta ăn thiên bất hoán một ngụm đem chú nhan đan nuốt vào chờ một chút khương tiểu bạch lúc này hô ma ngươi thật đang gặp ta a ách không phun ra được thiên bất hoán cả giận nói muốn để cho mình phun ra Nhưng này chú nhan đan tiến vào trong miệng nàng thời điểm liền lập tức tan đi Thuận cổ họng của nàng đã tiến vào trong giả dày của nàng Còn tốt ta không có ăn Nhìn thấy thiên bất hoán như vậy việt sơ tình ngược lại là có chút nhìn có chút hả hê Nhưng rất nhanh nàng liền nhìn về phía Khương Tiểu Bạch Muốn Khương Tiểu Bạch cho nàng một cách hoàn mỹ giải thích Ngươi đây là ngay cả ta đều muốn hố sao ta nói các ngươi dạng này là có ý gì? Ta không có lửa ngươi a. Bất quá cái này chú nhan đan có từng điểm từng điểm nho nhỏ tác dụng phụ, sẽ để cho thân thể ngươi tiến hành bài độc làm việc. Bài độc có ý tứ gì chính là đi nhà xí. Ngươi đi đi. Không tiến Moa Thiên bất hoán nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền xông về khoang thuyền, tìm tới gian phòng của nàng. không sai lần này trên biển chi hành đại khái cần hai ngày hai đêm thời gian mỗi người đều chỗ ở đều là có sắp xếp mỗi cách tông môn đều có khu vực của mình nếu như không đủ liền tự nghĩ biện pháp chen chen nhưng đại nhân vật nói nhất định là có căn phòng độc lập ta cũng đi việt sơ tình đứng lên sau đó cũng tiến nhập khoang thuyền cái này có thể để cho mình mỹ lệ sự tình Tự nhiên là càng sớm càng tốt Cứ như vậy Khương Tiểu Bạc liền thành người cô đơn Chỉ có thể một người uống trà Nhìn xem mênh mông mặt biển Mà cái này an tính mặt biển phía dưới Ai cũng biết là hung hiểm vạn phần Hy vọng không nên xuất hiện cái gì hải quái Lại nói nếu như xuất hiện hải quái mà nói Cái kia lại là cái gì đâu Hải Long Đại Bạc tuộc hay là Mỹ Nhân Ngư đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 387 ba người thời gian hải quái. Thật đúng là có. Nhưng ở biển cạn hải quái. Trên cơ bản không có thực lực gì. Rất nhanh liền được giải quyết. Biển cả là có vô số hải quái. Thực lực cũng đều là siêu cường. Nhưng biển cả địa vực quá lớn. Đồng thời bình quân xuống nói. Kỳ thật hải quái cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Một chút hải quái nhìn thấy thuyền lớn cũng sẽ không tùy tiện đi tập kích. Đối với bọn chúng tới nói. Ta săn giết mặt khác sinh vật biển không phải càng tốt sao. Tại sao muốn đi tập kích thuyền đâu. Nhân loại lại có bao nhiêu thiệt a Bởi vậy, Khương Tiểu Bạch không có cái gì cơ hội nhìn thấy Hải Long cùng Đại Bạch tuộc. Mỹ Nhân Ngư nói không chừng có cơ hội. Nhưng biển cả minh mông. Cơ hội này cũng giống như nhau minh mông. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng không có ở trên thuyền ở lại. Hắn chính đuôi thuyền sau trên mặt biển. Ngồi tại một chiếc trên thuyền nhỏ. Đang câu cá, Mà thuyền nhỏ này dùng một cây dây nhỏ liên tiếp trước mặt thuyền lớn. Dựa vào cái này phía trước tiến lấy Bất quá trên thuyền nhỏ có ổn định tinh trận Để nó cho dù là tại bị ca tốc kéo đi Giống nhau là vững như đất bằng Không cần phải nói thuyền nhỏ này chính là A Sở Mà bây giờ Khương Tiểu Bạch đang câu cá Tốc độ nhanh như vậy sẽ có cá mắc câu mới là lạ Cái này không trọng yếu Khương Tiểu Bạch câu cá Người nguyện mắc câu bất quá Khương Tiểu Bạch Thật đúng là câu lên một chút cá đến Cũng không ít tại bản thân tốc độ nhanh cá. Nhìn thấy mồi câu vẫn có thể nhẹ nhóm đuổi kịp. Nếu mắc câu rồi mà nói. Vậy liền không có ý tứ. Ca khẳng định sẽ ăn ngươi khương tiểu bạc lấy ra một thanh dao phay đến. Rất nhanh liền xử lý thịt cá. Lại lấy ra một cái lò nhỏ. Một cái nồi đất nhỏ. Cứ như vậy bắt đầu nấu lấy lát cá ăn. Còn xuất ra ít rượu uống vào. Rất là hài lòng. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời liền bắt đầu rơi xuống. Trời chiều kia ngay tại Khương Tiểu bạc bên cạnh. cái kia trên biển trời chiều mỹ cảnh. Lập tức để Khương Tiểu bạc say mê trong đó. Tình cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ Khương Tiểu bạc đứng lên. Đứng chắp tay. Đối với biển cả, lớn tiếng ngâm ra một câu thơ A. Biển cả A. Ngươi tất cả đều là nước. Phúc xích ha <cười> ha. Khương tiểu bạc đột nhiên nghe được có hai cái tiếng cười truyền tới. Đó là không chút kiêng kỳ tiếng cười. Chỉ gặp nơi đuôi thuyền đứng đấy hai cái nữ tử Mỹ lệ. Hiện tại khom người. Vịn lan can. Rõ ràng một bộ bụng bị cười đau đớn trạng thái. Tiểu tử. Ngươi muốn đem người cười chết sao đúng đấy. Tìm ngươi đắt nửa ngày. Đều không có tìm tới ngươi. Ngươi vậy mà tại nơi này tiêu giao tự tại. Nếu không phải ngươi vừa mới phát ra âm thanh, chúng ta còn muốn đi nơi khác tìm ngươi. Hai nữ tử đang nở nụ cười một lúc sau, cũng bay dưới thân đến, đứng tại khương tiểu bạc trên thuyền nhỏ. Rất rõ ràng, thuyền nhỏ này không có sự lưu cho các nàng bao nhiêu không gian. Lúc này, các nàng chỉ có thể đứng đấy, đồng thời ngồi xuống mà nói là không có không gian. Hai nữ tử này không phải người khác. Chính là việc sơ tình cùng thiên bất hoán Hai người tải kết thúc bài độc đằng sau Đồng thời xác định chính mình kinh người cải biến đằng sau Các nàng liền bắt đầu tìm Khương Tiểu Bạch Tìm nửa ngày đều không có tìm tới người Ai cũng không biết Khương Tiểu Bạch lúc này vậy mà tại phía sau câu cá nấu cá Trên chiếc thuyền này không ai biết Mà mặt khác thuyền Như thế nào lại nói cho các nàng biết Khương Tiểu Bạch ngay tại phía sau Lúc này cũng là trùng hợp Các nàng cùng lúc xuất hiện tại đuôi thuyền Trao đổi một chút tình báo Đang chuẩn bị thời điểm ra đi Liền nghe đến Khương Tiểu Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến Sau đó liền có hiện tại chỗ này Tìm ta làm gì à Ta muốn một người đối tửu đương ca Khương Tiểu Bạch tựa hồ có chút uống mở cảm giác Trực tiếp liền hát một câu A Hôm nay có rượu hôm nay say Yêu thích không buông tay người đẹp. Chớ bình thường bạc cả tóc mới hối hận. Chớ bình thường bạc cả tóc mới hối hận. Việc sơ tình hai người nghe được câu này ca đằng sau. Trong lòng tựa hồ cũng có một loại không hiểu tổng minh. Đều đang ngơ ngác mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Không nghĩ tới vừa mới còn ngâm ra như thế vẻ. Hiện tại đột nhiên nói ra sâu như vậy ý. Đến cùng cách nào mới là hắn đâu tốt a? Thì thật các nàng đều là suy nghĩ nhiều Vô luận là cách nào đều tốt Đều là Khương Tiểu Bạch lấy ra Bất quá Ngược lại là cũng đúng lúc phù họa tâm tình của hắn mà thôi Làm sao không hát ta liền biết câu này a, Không sai biệt lắm là được rồi Ta cũng không phải hát xong Lại nói Các ngươi cũng không trả tiền Ta tại sao muốn hát a? Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Sau đó ngồi xuống uống rượu Mà theo hắn ngồi xuống đằng sau A sở tựa hồ mở ra một chút Để địa phương lớn hơn rất nhiều Ngạc có thể cho hai nữ tất cả ngồi xuống tới Thiên bất hoán phát hiện điểm này Cũng rất không khách khí đặt mông ngồi xuống Co lại chân đến Cũng không khách khí cầm lấy khương tiểu bạc chén rượu uống rượu Đồng thời cầm lấy khương tiểu bạc đũa đến ăn lát cá Ngươi đừng như vậy quá đem mình làm người mình a ta chỗ này còn có đũa cùng bát Đừng dùng ta Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Đang nói chuyện đồng thời Lấy ra hai bức mới bát đũa Không có việc gì Ta không chê thiên bất hoán Cũng không đi lấy mới bát đũa Dù sao nàng đều đã dùng qua Khương Tiểu Bạch Hiện tại dùng mới cũng không có ý nghĩa gì Trực tiếp liền dùng Khương Tiểu Bạch Ta ghét bỏ a. Vậy ngươi dùng mới, dù sao là ta ăn nước miếng của ngươi cũng không phải để cho ngươi ăn của ta Hình như cũng đúng, vậy ngươi liền tiếp tục đi Việt sơ tình gặp hai người đông kéo tây kéo Liền mở miệng nói Tiểu bạch ngươi tiên đan còn gì nữa không ngu Vinh quy quy Mơ Ăn Còn gì nữa không ngươi có biết hay không cách hiệu quả này đến cỡ nào mạnh a Lão tử ta đều tuổi trẻ mười tuổi Không đúng Là tuổi trẻ mấy tuổi Lão tử trước kia cũng không già Tuổi trẻ mười tuổi liền biến thành tiểu hài tử Thiên bất hoán nói tiếp Việt sơ tình tức giận nhìn thiên bất hoán một dạng Ta nói điểm chính thời điểm Ngươi lại tới xen vào Đừng đến lúc đó lại bị ngươi cho mang lịch Thật không rõ Trước đó ngươi rõ ràng là một cách ổn trọng cao quý người A Tiên đan à. Ngươi nói chú nhan đan à. Đương nhiên là có a, Bất quá các ngươi hiện tại ăn không có gì nhiều tác dụng lớn. Qua ba tháng lại ăn đi. Không thể lại ngắn. Khương Tiểu Bạch vừa nói chuyện thời điểm. Cũng rất dứt khoát xuất ra hai cái bình sứ. Bên trong đựng chính là chú nhan đan. Một cái bình sứ đều có sáu viên. Mà trên thực tế. Cách này chú nhan đan coi như một năm ăn một lần đều xem như tương đối cần. Bởi vì chú nhan đan hiệu quả hoàn toàn có thể bảo trì mấy năm. Còn có hay không? Lần này chúng ta có thể muốn đi một bên khác. Người chín thành chín làm khó dễ. Chỉ có ngần ấy. Không đủ dùng a Thiên bất hoán rất trực tiếp nói ra. Đủ rồi. Dùng ít đi chút. Một năm dùng một lần đều có thể. Cứ này ngươi cho rằng là gió lớn thổi tới đó a Ta hiện tại cứ như vậy hai mình Chính ta đều không có. Khương Tiểu Bạch phất phất tay, không muốn tại trên cái đề tài này tiếp tục, tiếp tục uống rượu nhìn xem trời chiều rơi xuống. Thiên Bất Hoán cũng không có tiếp tục ở một bên nhìn xem đỏ lên một mảnh trời chiều cảnh sắc cũng chầm chầm ngây dại. tại trời chiều đằng sau. Tiến vào bầu trời đêm biển cả. Cái kia cảnh sắc liền càng thêm kỳ huyễn, có một loại thiếu niên phái tức thì cảm, biển cùng trời ở thời điểm này là ngây ngốc không phân biệt được. Tại đám người này đều khẩn trương vạn phần tình huống dưới, Khương Tiểu Bạch ba người lại là như thế tự tại, cùng một chỗ đọc qua cách này thời gian tươi đẹp. Đó là ba người thời gian. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bì thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương tám trăm tàu tranh lưu côn ve tơ. Đa kê vô 2 ngày sau đó. Đội tàu một đường hữu dinh vô hiểm đạt tới mục đích. Đến rồi không phải còn rất dài khoảng cách sao Khương Tiểu Bạch lúc này có chút kỳ quái mà hỏi thăm. thuyền này cháu ngừng vị trí tựa hồ có chút không quá phù hợp thăng long địa vị trí. Không. Không phải không quá phù hợp. Là quá không hợp hợp. Căn bản chính là trinh lệ cách xa vạn dặm À. Không có nhiều như vậy. Nhưng phía sau 8.000 dặm vẫn phải có. Bắt đầu từ nơi này. Chúng ta liền cần tự nghĩ biện pháp đi qua. Đây là thăng long lệnh truyền cho chúng ta ý tứ. Ngươi khả năng không biết. Bất quá. tỷ tỉ, tỉ ngươi không có nói cho ngươi biết sao thiên bất hoán nhìn một chút khương tiểu bạch. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Không có, ta cho là ngươi sẽ nói. Đây không phải hẳn là ngươi tới nói, ngươi là tỷ hắn A Ngươi còn không phải hắn huyên để cả ngày đều ở cùng một chỗ, ta cảm thấy ngươi cũng đã sớm nói. Hai nữ đều coi là đối phương nói. Kết quả ai cũng chưa hề nói. Bất quá hai nữ cũng không thấy đến cái này có vấn đề gì. Dù sao cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. các nàng cảm thấy cho dù thương tiểu bạch trong này lui về sau đó cũng là lựa chọn của chính hắn được rồi ta đã biết vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể đi qua sao đây là muốn nhân mạng sao thương tiểu bạch nhìn một chút phía trước mênh mông biển cả nói cách khác nếu như sau cùng đường muốn tự nghĩ biện pháp mà nói đây chính là một kiện mười phần chuyện phiền phức đồng thời nếu như nói Nơi này nếu là có cấm chế gì mà nói Vậy thì càng thêm phiền toái Từ hiện tại tình huống đến xem Khương Tiểu Bạch cảm thấy Phía trước hẳn là có cái gì cấm chế mới đúng Hoặc là nói hiện tại đã tiến vào trong cấm chế Vừa mới thuyền ngừng có chút mất tự nhiên Tựa như là đột nhiên bị thứ gì đỡ được cảm giác Không có cách nào Đây là một loại khảo nghiệm Ở phía trước trên một đoạn đường Chúng ta sẽ không thể sử dụng tinh lực Nhưng thân thể tố chất là sẽ không cải biến Cho nên Chúng ta vẫn có thể nhẹ nhóm đi qua Không cần lo lắng đoạn đường này có nguy hiểm nào đó Chúng ta bị hạn chế Mặt khác tồn tại một dạng bị hạn chế Thiên bất hoán nói ra Hạn chế tinh lực Thương Tiểu Bạch Thuận miệng hỏi Lớn như vậy cấm chế Cái này tựa hồ cũng không phải là người bình thường có thể làm được Thiên hạ này người tựa hồ không có người có thể làm được. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cảm thấy mình ý nghĩ trước kia có chút sai. Đây không phải cái gì âm mưu. liền xem như âm mưu. Đó cũng là căn bản là không có cách chống lại âm mưu. Đúng vậy a, ngươi không có cảm giác được sao? Hiện tại chúng ta tinh lực đã bị hạn chế không ít. Thiên bất hoán hỏi. Có sao Khương Tiểu Bạch nghi ngờ nói. Vì cái gì ta không có chút nào cảm giác được hạn chế Ngược lại trong này có chút cảm giác thân thiết đâu Ngươi không có cảm giác vậy khẳng định là bởi vì ngươi bây giờ thực lực quá yếu Còn cảm giác không thấy Tốt Chờ chút tất cả mọi người sẽ liều mạng hướng về phía trước Vì chính là cái thứ nhất tiến vào thăng long địa Nghe nói cái thứ nhất tiến vào thăng long địa người Vô luận có thể hay không thông qua thăng long môn Đều sẽ có ban thưởng Thiên bất hoán nói ra mà tựa hồ đang chứng minh nàng đã có người vượt lên trước xuất phát Âm tiểu cơ, ngươi đoạt bước liệt hỏa công tử gầm thép thanh âm truyền tới Ha ha, ngươi không phải cũng sống vậy ở chỗ này Chẳng qua là so ngạo mạn một chút mà thôi Ta cái thứ nhất đoạt bước Mà ngươi bất quá là cái thứ hai Âm tiểu cơ tiếng cười cũng truyền tới từ thanh âm đi lên nói Hai người vị trí hẳn là không sai biệt lắm. Ta là nhìn ngươi đoạt bước, ta mới đuổi theo. Âm tiểu cơ không có trả lời. Nhưng Khương tiểu bạch lúc này đã thấy âm tiểu cơ vạch lên một chiếc thuyền độc mộc nhỏ. Giống như mũi tên. Xông về phía trước. Phía sau liệt hỏa công tử cũng giống như vậy. Theo sát phía sau. Đồng thời không chỉ là hai người bọn họ. Phía sau từng chiếc từng chiếc thuyền độc mộc nhỏ. Đều tải hết tốc độ tiến về phía trước. Thoạ! Trăm tàu tranh lưu A. Như thế hùng vĩ hình ảnh. Lực trùng kích thật mạnh A. Trước mắt âm tiểu cơ tuyển thủ một ngựa đi đầu. Ở vào dẫn trước vị trí. Liệt hỏa công tử thiên kiếm công tử theo sát phía sau. Khương tiểu bạch có chút hưng phấn mà nói ra cũng bắt đầu hiện trường đưa tin. Ngươi còn cố ý trong này nói chuyện. đi thiên bất hoán cùng việt sơ tình có chút tức giận nói ra cũng kéo lấy khương tiểu bạc chuẩn bị đi thuyền bên cạnh cầm thuyền độc một lúc này thân tàu bên cạnh đã triển khai một chút không gian thật giống như ngăn kéo một dạng từ bên cạnh rút ra phía trên trưng bày đông đảo thuyền độc một cái này vốn là chiếc thuyền này dùng để vận hàng lúc này vừa vặn dùng để vận những này thuyền độc một thăng long lệnh nói cho các ngươi biết thật nhiều chuyện a Ngay cả cách này các ngươi đều chuẩn bị xong. Ta cũng không cần cách này. Ta có A Sửu Ngươi A Sửu là dùng không được, chỉ có thể làm thuyền. Cũng thế, giống nhau là có thể coi như thuyền. Thiên bất hoán muốn nói A Sửu dạng này cơ quan khí cũng là sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng ngẫm lại nếu như A sở chỉ là làm phổ thông thuyền. Cái kia có có gì không thể. Thật sự là nghĩ lầm. Vậy ngươi liền dùng A Sửu Đi thôi. Mặc dù tranh tài thời gian là rất dài. Nhưng chúng ta cũng đừng dạng này tùy tiện lãng phí thời gian. Đến lúc đó chính là bởi vì điểm ấy thời gian rớt lại phía sau mà nói. Đây không phải là rất đáng thương thiên bất hoán cầm lấy thuyền độc một liền ngồi vào bên trong. Sau đó vận khí đẩy. Mang theo thuyền độc một cùng nàng chính mình bay vụt ra ngoài. Sau đó rơi vào xa xa trên mặt biển. Nàng nói không sai. Chúng ta đi mau. Ta nghĩ ta liền không chờ ngươi. Dù sao chúng ta đều sẽ tách ra khoảng cách. Ngươi phải cố gắng. việt sơ tình cùng Khương Tiểu Bạch sau khi nói xong. Cũng là cùng thiên bất hoán không sai biệt lắm phương thức đi. Hai người hiện tại đã trên mặt biển thật nhanh tiến lên. Lúc này. Trên mặt biển là từng đảo bị bọn hắn mang theo tới dòng nước xiết. Tại trên mặt biển bình tĩnh này lưu lại vết tích. sau đó vết tích này có rất nhanh sẽ biến mất mặt biển có khôi phục yên lặng như cũ tại khương tiểu bạc ngẩn người cái kia một hồi vô luận là hắn chiếc thuyền này hay là bên cạnh thuyền muốn đi thử xem người đều đã xuất phát vì công tử này ngươi làm sao còn không đi a tất cả mọi người đi a lúc này một cái thuyền viên cùng khương tiểu bạc nói ra phảng phất tại cho hắn sốt ruột Nhưng trên thực tế người ta là muốn đóng lại khoang chứa hàng. Hiện tại cũng chỉ có Khương Tiểu Bạch một người đứng ở nơi này. Mà bọn hắn cũng không dám tùy ý đắc tội Khương Tiểu Bạch đại nhân vật như vậy. A Ta đi đây! A Sửu Biến thân Khương Tiểu Bạch phi thân xuống dưới. A Sửu cũng theo hắn la lên biến thân. Biến thành một chiếc chỉ có thể dung nạp một mình hắn thuyền nhỏ. Hắn cũng không có sử dụng nhân công động lực hình thức Hay là muốn dùng một chút A sở động lực Thử nhìn một chút Nói không chừng có thể sử dụng đây Kết quả Đương nhiên là không thể A sở nguồn năng lượng tựa hồ là không thể dùng Nơi này giống như thật sự có một loại hạn chế Nhưng loại này hạn chế Khương Tiểu Bạch tựa hồ cũng không sợ Bởi vì hắn dùng không phải tinh lực Mà là chân khí Nếu chân khí có thể sử dụng mà nói Cái kia một dạng có thể đưa vào chân khí đến khởi động A sở Vậy cũng không cần khổ cực như vậy chính mình dấm A vẽ A Thế là Tại tất cả mọi người đang liều mạng dùng sức trèo thuyền thời điểm Khương Tiểu Bạch lại không cần Ngồi ở chỗ đó rất nhàn nhã tiến lên Tốc độ còn không chậm Hoàn toàn theo thịt đại đội Mà ngay từ đầu thời điểm Tất cả mọi người đang liều mạng hướng về phía trước bên trong. Không có người phát hiện thương tiểu bạc quái thai này. Nhưng một số người mất đi khí lực đằng sau. Chậm lại đằng sau. liền phát hiện cái này để bọn hắn trợn mắt hốc mồm tình huống đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão I.B. thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 389 nói cho ngươi một cách bí mật côn ve tơ Đà ghe vô cùng thuyền thôi trung tế Biển nhường đường phòng giam thôi một hô Sóng sang bên trăm tàu thôi tranh lưu Ngàn buồm tiến sóng cả ở phía sau mở phía trước hương tiểu bạch hát rất có khí thế Để cho người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào Đây là cớ nào phấn chấn lòng người, có thể cho bọn này trên biển liều mạng chèo thuyền người đạt được cực lớn ủng hộ. Tiểu tử, ngươi cút cho ta chỉ bất quá. Ở thời điểm này, nếu như hắn cùng mọi người cùng nhau cố gắng chèo thuyền, cái kia mọi người khẳng định là lại nhận ủng hộ. Nhưng lúc này, Khương Tiểu Bạch hắn lại tại một bên thong dong tự tại mà nhìn xem, động đều không có động. Cách này sẽ chỉ để cho người ta cảm thấy phẫn nộ Không có nửa điểm đạt được ủng hộ ý tứ Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu tử này là đang nhìn chuyện cười của mình Thực sự quá ghê tờm Thậm chí có người đều muốn vạch đến khương tiểu bạc bên cạnh Dùng trong tay tương trục chết đối phương Giờ này khắc này Tất cả mọi người đã không suy nghĩ thêm nữa Khương Tiểu Bạch đến cùng vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy đi theo đám bọn hắn. Đến cùng là hắn không bị hạn chế. Vẫn là hắn thuyền có thể không bị hạn chế. Hiện tại, đám người hiện tại chỉ muốn muốn đánh hắn một trận. Moa! Lão tử cho các ngươi ca hát động viên. Các ngươi vậy mà không biết có ơn tất báo. Còn gọi ta lăn. Hừ! Cút thì cút Khương Tiểu Bạch tăng tốc độ xông về phía trước. Rất nhanh liền bỏ rơi đám người. Hướng về trước mặt nấp thang thứ hai đổi kịp. Lúc này. Trèo thuyền trên cơ bản chia ba cái cầu thang. Vừa mới khương tiểu bạch chỗ chính là so phía sau những cái kia giải rác không đáng kể nhanh đại chúng đoàn. Tất cả mọi người duy trì không sai biệt lắm tốc độ phía trước tiến. Dù sao nhanh cũng không nhanh được quá nhiều. Mọi người cùng nhau mà nói. Còn có chiếu cố lẫn nhau cảm giác. Đại chúng đoàn phía trước chính là cao thủ đoàn. Thuộc về nấp thang thứ hai. Cái này cầu thang là kéo ra phía sau khoảng cách. Đồng thời tận lực bảo trộn cùng nấp thang thứ nhất khoảng cách. Không đến mức bị nấp thang thứ nhất hất ra quá xa. Mà cái này nấp thang thứ hai bên trong người. Rất có thể sẽ vượt qua nấp thang thứ nhất. Đồng thời giờ này khắc này. Tại nấp thang thứ hai bên trong. việc sơ tình cùng thiên bất hoán ngay tại trong đó ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài cái kia thiên kiếm công tử cũng tại mà mặt khác bốn cái nắm giữ thăng long lệnh người đều tại nấc thang thứ nhất mà nấc thang thứ nhất chỉ có mấy cái như vậy người cũng không chỉ là bốn người bọn họ còn có mấy người khác mấy người kia thực lực cũng không yếu tại bọn hắn mấy cái đừng quên Bọn hắn mặc dù nắm giữ thăng long lệnh Nhưng đó là bởi vì khí vận Cũng không phải là bởi vì thực lực hỏi Rõ ràng nhất chính là Việt Sơ Tình Nàng mặc dù có được thăng long lệnh Cũng rất có tiềm lực Nhưng nàng thực lực bây giờ lại cũng chỉ có thể được cho nước thang thứ hai Cũng chính là bởi vì dạng này Việt Sơ Tình hiện tại nước thang thứ hai bên trong Cũng không chỉ là muốn bảo tồn thực lực Mà là nàng cũng tranh không được cái này thứ nhất Lúc này Việt sơ tình đang cố gắng vạch lên Căn cứ nàng trước mắt bình quân tốc độ Ước chừng tại sau 15 tiếng liền có thể tiến vào bắn vọt giai đoạn Nàng hiện tại đã tiến nhập một loại quên mình trạng thái Bài trừ trong lòng mình tạp niệm Lời như vậy Có thể cho chính mình chẳng phải mệt mỏi Thiên bất hoán lúc này cũng tại nàng bên cạnh không xa Đương nhiên bởi vì siêu cao nhanh nguyên nhân Hai người cách xa nhau kỳ thật cũng là có hơn 100 mét Không phải vậy coi như không đụng vào nhau Các nàng tạo nên tới gần sóng Đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau Tỷ tỷ đại nhân có muốn ăn chút gì hay không đồ vật bổ sung một chút thể lực Chờ chút lại nói Ta vẫn chưa đói việc sơ tình nghe được hương tiểu bạc thanh âm Nàng vô ý thức trả lời Tại qua rất lâu thật lâu sau Nàng mới phản ứng được Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía mình bên cạnh Lúc này Khương Tiểu Bạch ngay tại nàng rất gần rất gần khoảng cách Đó là khẽ vươn tay đều có thể đụng phải đối phương khoảng cách Mà Khương Tiểu Bạch thuyền tại nàng kích thích sóng bên trên tung bay Trên dưới lưu động Mà đây cũng là để nàng cảm thấy kinh ngạc địa phương Nếu như nói đây là đang đứng im trạng thái thế thì không có gì nhưng bây giờ nàng thế nhưng là tại cao tốc tiến lên khương tiểu bạch thuyền này hoàn toàn không giống như là tiến lên cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác trên thực tế thuyền này cũng là tại cao tốc di động tới tiểu bạch ngươi làm sao cùng lên đến còn có ngươi có tại trèo thuyền sao việt sơ tình ngơ ngác hỏi khương tiểu bạch kém một chút đều muốn đình chỉ động tác của mình Để tốc độ chậm lại May mắn nàng vẫn có thể bảo trì tốc độ Không có à Thuyền của ta xưa nay không dựa vào tương khương tiểu bạch trả lời Về phần ta làm sao cùng lên đến Ta cho ngươi biết một cách bí mật Trên người của ta có một cách bí mật Việt sơ tình lúc này muốn cầm lấy tương đến quất bay khương tiểu bạch Ngươi nói cho ta biết một cách bí mật Sau đó nói đúng là trên người ngươi có một cách bí mật Mà cuối cùng bí mật này là cái gì? Ngươi vẫn là không có nói ra à? Có ăn hay không miếng cá, ta tốn không ít công phu nấu nướng thơm ngọt nhiều chất lòng. Khương Tiểu Bạch lúc này xuất ra một khối hắn bí chế miếng cá. Miếng cá này hương vị mười phần đặc biệt. Mà chế tác kỳ thật rất đơn giản. Không có phiền toái như vậy. Đến một khối trước, Việt Sơ Tình lúc đầu muốn không nhìn Khương Tiểu Bạch. Tiếp tục cố gắng trèo thuyền. Nhưng ngấm lại Khương Tiểu Bạch ở một bên ăn. Nàng lại giảng này hạnh khổ. Nàng cảm thấy có chút không công bằng. Tối thiểu nhất ăn một khối đi. Dù sao loại này bổ sung cũng phải cần. Dùng chân tạm thời thay thế tay trôi qua thuyền. Đây đối với tinh võ giả thần kinh vận động tới nói. Cũng không tính rất khó khăn. Bất quá dạng này sẽ giảm xuống một chút tốc độ. Lại đến một khối việt sơ tình cấp tốc ăn xong một khối đằng sau liền vươn tay ra Đối với Khương Tiểu Bạch nói ra Rất rõ ràng Nàng ra thích miếng cá này Cho nơi này còn nhiều, rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Khương Tiểu Bạch đưa tới một khối cũng nói ra Ăn no rồi, ngươi bây giờ nói cho ta biết Ngươi là tình huống như thế nào đi Việt sơ tình tại liên tục ăn xong mấy khối miếng cá đằng sau, liền hỏi thăm Khương Tiểu Bạch nói. Cái gì tình huống như thế nào Khương Tiểu Bạch không hiểu mà hỏi thăm, nhưng rất rõ ràng cái này hắn là đang giả ngô. Việt sơ tình nhìn Khương Tiểu Bạch một chút, ngươi lại cho ta giả ngô nhìn xem. Ngươi nói là ta tình huống hiện tại sao cái này ta sớm đã không còn tinh lực. Ta hiện tại tu luyện công pháp cũng cùng tinh lực không quan hệ. Nơi này cũng không có hạn chế đến ta Ngược lại để cho ta có một loại như cá gặp nước cảm giác Mà ta có thể sử dụng lực lượng của ta Đến cho A Sở cung cấp nguồn năng lượng liền cùng tinh lực một dạng Nói như vậy Ngươi hẳn là có thể minh bạch Khương Tiểu Bạch cười trả lời Ngươi nói là Ngươi hiện tại đã không phải là dùng tinh lực Mà là dùng một loại khác cùng loại tinh lực năng lượng Việt sơ tình ngây ngốc một chút. Nàng rất nhanh liền minh bạch Khương Tiểu Bạch ý tứ. Lúc này, nàng cũng tựa hồ minh bạch. Vì cái gì Khương Tiểu Bạch trên cảm giác rất yếu. Không có chút nào tinh lực. Nhưng lại có thể đánh bại liệt hỏa công tử. U Vinh Quy Quy Mơ ngươi muốn học hay không một chút. Lấy thiên phú của ngươi, mặc dù so ta kém một chút, nhưng hẳn là rất nhanh có thể nắm giữ. Nói như vậy, ngươi liền có thể trong này có một chút ưu thế. Khương Tiểu Bạch nói ra, vậy liền học một chút nhìn xem. Việc sơ tình nhìn Khương Tiểu Bạch một chút, ánh mắt kia để Khương Tiểu Bạch cảm giác có chút ít sợ hãi. Làm sao? Ngươi muốn đánh ta sao mặc kệ. Trước dãy nàng một chút cơ sở khẩu quyết. Lúc này, nàng chỉ cần những này là đủ rồi. Học quá nhiều mà nói. Cái kia ngược lại sẽ giảm xuống nàng hiện tại hiệu suất. Kế tiếp phát sinh sự tình. Chỉ có thể nói rõ một việc. Việc sơ tình quả nhiên không hổ là thiên phú đột phá chân trời tồn tại. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 390 cuối cùng vẫn muốn tu tiên côn ve tơ. Đa re vô tiểu bạch. Ngươi không phải nói tu luyện của ngươi công pháp sẽ mất đi trước kia công lực. Không thể tái sử dụng tinh lực sao thiên bất hoán hỏi. Đây là thiên bất hoán phát hiện Khương Tiểu Bạch đằng sau. Tới hỏi thăm đằng sau. Biết được Khương Tiểu Bạch dạy Việt sơ tình hắn công pháp. Nàng cũng có chút kỳ quái. Trong lúc mấu chốt này. Ngươi vậy mà dạy cái này. Ngươi không phải nói học cái này sẽ mất đi trước kia công lực. Chẳng lẽ là đang gặp ta đúng vậy à. Không sai à. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Khương Tiểu Bạch. Người ta muốn giết ngươi Việt sơ tình nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó cũng không để ý mặt khác. Trực tiếp cầm lấy tương đến quất tới. Lúc này, Khương Tiểu Bạc thuyền nhỏ làm một cách không có dấu hiệu nào di động. Cũng là vi phạm vật lý quy luật di động. Thuyền của hắn trực tiếp liền rời đi một khoảng cách. Cùng Việt sơ tình giữ vững một chút xíu khoảng cách. Không sai. Chính là một chút xíu khoảng cách. Một chút xíu lớn hơn khoảng cách an toàn khoảng cách. Đừng làm rộn. Nhanh lên chèo thuyền A. Nghiêm túc một chút. Mặc dù ngươi đã có thăng long lệnh. Nhất định có thể tiến vào thăng long môn. Nhưng ngươi cũng không thể trong này vẩy nước A. Khương Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra. Ngươi cũng biết ta muốn đi vào thăng long môn. Ở thời điểm này. Ngươi còn cho ta làm chỗ này việt sơ tình căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Làm cái gì à Ta đây là đang giúp ngươi à Ngươi bây giờ không phải có thể tốt hơn sử dụng lực lượng Chẳng lẽ không so với trước được không khương tiểu bạc nói ra Đó là hiện tại Nếu là sau khi ra ngoài đâu có thể sẽ có chút lùi lại Nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ trở nên càng mạnh a Ta không phải liền là một cái ví dụ rất tốt Đồng thời ta cảm thấy Thăng long môn đằng sau Tinh lực cũng có thể sẽ biến mất. Cuối cùng ngươi hay là cần giống như ta tiến hành tu tiên. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn có một loại dự cảm. Cảm giác thăng long môn đằng sau thế giới. Khả năng chính là hắn hiện tại tu luyện loại hệ thống này. Không phải vậy lại làm như thế nào giải thích hắn hiện tại tu luyện hệ thống. Tu tiên Việt sơ tình ngẩn ngơ. Đối với cái từ này nàng cảm thấy có điểm lạ lắm. Nhưng cũng có chút quen thuộc. Cái kia chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sự tình. Mà kỳ thật nàng đang nghe Khương Tiểu bạc trước đó lời nói đằng sau. Nàng cũng liền nhận đồng Khương Tiểu bạc cách làm. Bởi vì Khương Tiểu bạc trước đó liền đã từng hiện ra không thực lực. Chứng minh hắn hệ thống tu luyện không yếu. Thậm chí có thể nói rất mạnh. Nếu như không phải hắn tu luyện hệ thống cường đại nói. Vậy hắn làm sao lại siêu việt chính mình? Cách này căn bản là chuyện không thể nào. Không sai. Việt sơ tình chính là như vậy cho rằng. Nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch hiện tại mạnh hơn chính mình. Đó chính là bởi vì Khương Tiểu Bạch tu luyện khác biệt. Nếu như cho nàng đồng dạng hệ thống tu luyện. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể siêu việt Khương Tiểu Bạch. Coi như không có cách nào xuyên qua. Cũng không trở thành rút lại phía sau. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tu Tiên. Những truyền thuyết kia ngươi hẳn là cũng nghe qua. Ta chí ít có thể lấy chứng minh có chút là thật. Mà bây giờ nơi này cấm chế tinh lực. Nhưng không có cấm chế ta tu luyện năng lượng. Có khả năng chính là bản thân liền là dùng để khảo nghiệm ta loại công pháp này người. Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói đem chính mình suy đoán từng cách nói ra. Ngươi nói giống như rất có đạo lý. Tốt à. Vậy ngươi liền đem công pháp của ngươi dạy cho ta Việt Sơ tình tựa hồ đã đem chuyện lúc trước cho Lật Thiên đi qua. Trực tiếp tranh công pháp. Không nóng này. Ngươi bây giờ dùng kỹ năng cơ bản là có thể à. Cách này kỹ năng cơ bản ngươi vừa mới liền xài nhiều thời giờ như vậy. Toàn bộ công pháp truyền cho ngươi. Vậy cần thời gian cũng không phải một điểm nửa điểm. chờ cái này thăng long môn sự tình kết thúc về sau ta mới truyền cho ngươi có lẽ cũng không cần truyền hương tiểu bạch lắc đầu nói ra hắn cảm thấy không cần truyền là bởi vì cảm thấy khả năng đến thăng long môn phía bên kia còn có càng nhiều công pháp cũng không nhất định dùng công pháp của hắn hắn cũng không biết công pháp của hắn coi là tốt tính hỏng nói không chừng gặp được một cái bản thân khoát lác người cũng khó nói Trình độ rõ ràng chỉ là bình thường Không phải nói mình rất ngưu Đương nhiên Hắn cái này đồng dạng trình độ Có lẽ cũng so thiên hạ này cao Nhưng cái này vẹn vẹn Bởi vì hai thế giới trình độ Không giống với mà thôi Đúng vậy a, Ngươi có lẽ vào không được Vậy làm sao bây giờ Ta tu luyện công pháp của ngươi Nếu như không có đến tiếp sau Đây không phải là phiền toái Hốn đàn. Ngươi biết rõ lời như vậy. Liền không nên chuyển cho ta à. Việt sơ tình có chút oán niệm nói. Ngươi yên tâm đi. Cách này kỹ năng cơ bản chỉ là kỹ năng cơ bản. Sẽ không để cho ngươi mất đi tinh lực. Ngươi vẫn là có thể tu luyện ngươi trước kia tu luyện. Khương Tiểu Bạch nói ra. a Việt sơ tình ngẩn ngơ. Tu luyện kỹ năng cơ bản không có chuyện gì sao thiên bất hoán tại bên cạnh hỏi. Không có việc gì a kỹ năng cơ bản mà thôi tùy thời đều có thể phế bỏ a Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Việc sơ tình có chút im lặng Nếu nói như vậy Ngươi vừa mới nói thẳng cách này liền tốt Sao phải nói những cái kia Ngươi chỉ cần nói cho ta biết không ảnh hưởng thực lực của ta Vậy ta còn sẽ cùng ngươi so đo cái gì ta sẽ là người nhỏ mọn như vậy sao nếu là dạng này Vậy ngươi lúc trước vì cái gì không thể dạy ta cái này thiên bất hoán lúc này cũng khó chịu Lúc trước ngươi không nói cái này a Dạy ngươi có làm được cái gì Chính là vì ứng phó tình huống hiện tại sao vậy ta hiện tại cũng có thể dạy ngươi a Nếu như ngươi muốn đề cao thực lực Vèn vèn tu luyện kỹ năng cơ bản có làm được cái gì Cuối cùng vẫn muốn đi lên tán đi tinh lực con đường này a Khương Tiểu Bạch tức giận trả lời Nói cũng đúng, vậy bây giờ, ngươi dạy ta kỹ năng cơ bản đi Thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Không dạy, ngươi thế nhưng là tinh đế Ngươi tùy thời đều có thể thứ nhất, ngươi căn bản không cần Khương Tiểu Bạch không muốn để ý tới thiên bất hoán Thiên bất hoán hoàn toàn có thể đem nơi này tất cả mọi người để qua phía sau Nhưng nàng không có làm như vậy Nếu là lời như vậy Vậy tại sao còn muốn cho nàng bật hắc? Cần A. Lời như vậy. Ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều A. Tốt nhất là giống như ngươi. Hoàn toàn không cần động. Ngươi phải biết. Dạng này kịch liệt vận động. Sẽ để cho da của ta trở nên kém. người cũng sẽ già đi một chút. Thiên bất hoán ú oán nhìn xem Khương Tiểu Bạch một bầu ngươi hiểu ý của ta. Không có việc gì, ngươi cũng không phải giống ta dạng này, cần dựa vào mặt ăn cơm. Khương Tiểu Bạch là một câu bồi thường tuyệt. Ta cần, nhanh lên, dạy ta kỹ năng cơ bản. Thiên Bất Hoán tiếp tục nói. Ngươi thật là, ngươi không cảm thấy ngươi nhanh lên vạch đến mục đích sẽ thoải mái hơn một chút sao Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Không, ta cảm thấy ngươi dạy ta sẽ thoải mái hơn một chút. Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đối phương kiên trì Vậy hắn cũng chỉ có thể dạy Dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì làm Cứ như vậy Khương Tiểu Bạch lại bắt đầu dạy thiên bất hoán Mà dạy xong đằng sau Hắn cũng cảm giác có chút nhàm chán Ta cho các ngươi hát một bài thế nào chẳng ra sao cả Ta hiện tại không muốn bị ngươi trêu đến bật cười Thiên bất hoán là lập tức cự tuyệt Khương Tiểu Bạch đề nghị. Ngươi quá đau đớn tâm ta Ta muốn nước mắt chảy ngươi đi đi ta một đường nhìn qua thiên sơn cùng vạn thủy. Cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch khẽ hát. Tiến về nấc thang thứ nhất. Chuẩn bị tại đệ nhất vì kia bên cạnh tới tới đi đi. Đừng hiểu lầm. Ca cũng không phải vì khoe khoang, khoang cái gì mà đi. Ca là vì cổ vũ bọn hắn. Khích lệ bọn hắn đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 391 nhất chủ kình thiên côn ve tơ Đa liệt hỏa công tử Ngươi phải thật tốt vùn hộ a Ngươi so ngạo mạn là bình thường Đó cũng không phải lỗi của ngươi Chỉ là bởi vì thực lực của ngươi yếu hương tiểu bạc trên mặt tràn đầy mỉm cười Mà lúc này đây, liệt hỏa công tử lại tràn đầy lửa giận. Cái kia cắn răng dáng vẻ. hận không thể muốn cắn người. Cái này cũng khó trách hắn sẽ như thế. Tại nước thang thứ nhất người đều tại đồng tình lấy liệt hỏa công tử. Nhưng tuyệt đối không có người muốn giúp liệt hỏa công tử. Dù là trước đó cùng liệt hỏa công tử rất thân cận thiên cơ công tử. Lý do rất đơn giản. vừa mới khương tiểu bạch đuổi theo tới thời điểm liền tại bọn hắn bên người đi lang thang mặc dù mọi người đều đang kinh ngạc vì cái gì khương tiểu bạch có thể nhẹ nhàng như vậy cũng đang chỉ trích hắn tại gian lận nhưng một dạng không cách nào vuốt lên chính mình nội tâm không công bằng vì cái gì hắn có thể nhẹ nhàng như vậy ta lại như vậy hạnh khổ mà liệt hỏa công tử cũng là chính mình ở không đi gây sự. vừa mới khương tiểu bạc kỳ thật cũng không có chú ý hắn chỉ là ở một bên khoe khoang mà thôi khoe khoang xong liền chuẩn bị đến trước mặt liệt hỏa công tử ngay lúc này muốn cùng hắn bão nổi thế là hắn liền bắt đầu tại liệt hỏa công tử bên cạnh tới tới đi đi cùng sử dụng ngôn ngữ kích thích đối phương ngươi đợi đấy cho ta lấy chờ đến thăng long địa Ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt liệt hỏa công tử tại không làm gì được Khương Tiểu Bạch đằng sau. liền phát ra ngoan thoại tới. Ngươi có biết hay không, sẽ chỉ nói mạnh miệng người cùng có thể làm việc người khác nhau. Khương Tiểu Bạch đột nhiên cười hỏi. Cái gì liệt hỏa công tử có chút không hiểu nhiều lắm. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch cũng không có lại nói cái gì. Chỉ là dùng hành động để chứng minh sự tình. Hắn đi thẳng tới liệt hỏa công tử bên cạnh. Rút kiếm chính là tại liệt hỏa công tử trên thuyền vạch ra mấy cái động Nước lập tức liền hướng về bên trong chảy tới Mặc dù chất gỗ thuyền cũng không trở thành trầm xuống Nhưng lời như vậy Liệt hỏa công tử chân liền ngâm mình ở trong thuyền Phi thường khó chịu Đương nhiên Nếu như vẹn vẹn khó chịu nói Đó là đương nhiên cũng không phải rất quan trọng nhịn một chút liền đi qua Đáng tiếc là Tại nước tiến vào trong thân tàu về sau Cái kia muốn để thuyền động Vậy liền độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều Tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại Nếu như là bình thời Liệt hỏa công tử trực tiếp dùng tinh lực Liền có thể bài xuất những này nước Đồng thời đem động bổ sung Đáng tiếc tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn dạng này Hẹn gặp lại ngươi khương tiểu bạc phất phất tay Cùng liệt hỏa công tử càng ngày càng xa. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nghe được liệt hỏa công tử cái kia nổi trận lôi đình thanh âm. Thật là mỹ diệu động lòng người. So với ta ca êm tai nhiều. Lúc này. Nấp thang thứ nhất người. Đều lập tức minh bạch một việc. Vì sinh mệnh an toàn. Rời xa Khương Tiểu Bạch các vị. ủng hộ. Ta ở phía trước chờ các ngươi Khương Tiểu Bạch nhìn thấy tình huống này. Cũng minh bạch ý nghĩ của mọi người. Ai? Có đôi khi cao thủ luôn luôn tịch mịch. Đi thôi. Nơi này không thích hợp ngươi. Cao thủ thế là. Khương Tiểu Bạc lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Một ngựa tuyệt trần. Đem nước thang thứ nhất đều xa xa bỏ lại đằng sau. Mà lúc này đây. Âm Tiểu Cơ cũng là không phải rất kinh ngạc. Bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạc nếu là gian lận. Vậy dạng này tốc độ cũng không tính là gì. Bởi vì bọn hắn nếu như không bị hạn chế nói. Loại tốc độ này cũng là có thể đạt tới. Tại Khương Tiểu Bạch sau khi rời đi không lâu. Phía sau bắt đầu thói quen việc sơ tình chạy tới. Biết Khương Tiểu Bạch đã ở phía trước không nhìn thấy bóng người đằng sau. Nàng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước. cái này khiến âm tiểu cơ bọn người lại bị đả kích một chút. Còn tốt lần này Việt sơ tình tốc độ xem như có thể tiếp nhận phạm vi. Tăng thêm còn có thiên bất hoán bồi tiếp. Vẫn tương đối có thể tiếp nhận. Âm tiểu cơ xem như triệt để từ bỏ để nhất ý nghĩ. Mang theo u oán tâm tình. Kết thúc lần này trèo thuyền hành trình. Đi tới lần này mục đích. Đó là biển rộng minh mông bên trong một cái kỳ lạ bình đài. Trên bình đài có một cái thứ nguyên chi môn. Nhưng đây cũng không phải là thăng long môn. Đây chỉ là tiến vào thăng long địa cửa mà thôi. Có được thăng long lệnh nàng là nhẹ nhóm tiến vào thăng long địa. Nếu như không có thăng long lệnh mà nói. Vậy liền không nhất định có thể đi vào. Giai đoạn này liền muốn sàng trọn rơi tuyệt đại bộ phận người. Có thể đi vào thăng long địa cũng là có không ít chỗ tốt. Đây cũng chính là vì cái gì nhiều người như vậy trở về duyên cớ. Bọn hắn cũng không phải hướng về phía thăng long môn mà đến. Mặc dù có người cũng là ôm hy vọng. Nhưng vấn đề là cách này hy vọng nếu như quá nhỏ mà nói. Vậy liền sẽ xin miễn phần lớn người nhiệt tình. Liền sẽ không đến như vậy nhiều người. Trong này không nhìn thấy Khương Tiểu Bạc bóng dáng. Vậy đã nói rõ Khương Tiểu Bạc đã tiến vào thăng long điện. Đối với cách này. âm Tiểu Cơ cũng là không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Những người khác có thể đi vào Vậy tại sao Khương Tiểu Bạch không thể đâu âm Tiểu Cơ khi tiến vào cách này Thăng Long Địa đằng sau Phát hiện cách này Thăng Long Địa là một chỗ có rừng rậm cùng dòng sông Hồ Nước Bằng phẳng lại phức tạp nhiều biến địa vực Mà ở giữa có một cây hình tám cạnh cử hình cột đá Nhất chủ Kinh Thiên Sông Phá Vân Tiêu Rõ ràng như vậy tồn tại Khi tiến vào thứ nguyên này người Đều có thể tùy tiện đạt được một kết quả. Đó chính là cột đá này chính là chúng ta mục tiêu. Cũng không biết văn chương tại cột đá phía trên. Hay là cột đá bên trong. Lúc này. Cả hai đều không nhìn thấy. Cột đá phía trên đã bị mây mù quay chung quanh. Phía trên có cái gì không nhìn thấy. Mà cột đá bên trong. Đó là đương nhiên là không thấy được. Trừ phi có thể thấu thì đi. Đi nhanh một chút. Không nên ở chỗ này dừng lại đây là âm tiểu cơ ý nghĩ. Nàng cảm thấy hương tiểu bạch ba người. Cũng đã hướng về bên trong phương hướng đi đến. Đoán chừng ai tiến đến nhìn thấy cái kia cột đá đằng sau. Đều sẽ hướng về kia cột đá đi đến. Ở thời điểm này. Tất cả mọi người có thể như vậy cho rằng. Nàng không muốn rớt lại phía sau mà nói. Vậy cũng chỉ có thể hiện tại chạy tới. Nhưng mà. Để nàng không có nghĩ tới là thơm quá a lúc này, nàng ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Đó là thức ăn ngon mùi thơm. Còn không phải loại kia đơn giản mỹ thực. Hẳn là loại kia thông qua phức tạp nấu nướng thủ đoạn tăng thêm các loại hương liệu gia vị chế thành mỹ thực. Đồng thời không phải một hai loại. Chẳng lẽ nói, cách này thăng long địa còn có chiêu đãi chúng ta người âm tiểu cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chưa từng có nghe nói qua thăng long địa còn có chiêu đãi à. Chẳng lẽ chúng ta lần này vận khí tốt sao thế là. Nàng nhìn về hướng bay tới mùi thơm địa phương. Lập tức ngây dại. Nàng đã hiểu. Thăng long địa cũng không có chiêu đãi. Bởi vì chế tác thức ăn ngon người cũng không phải người khác. Mà là Khương Tiểu Bạch lúc này. Khương Tiểu Bạch đang dùng một thanh dao phay tải xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đây cũng không phải là mon cây truy thủ hoặc là đoạn đao Rõ ràng chính là một thanh dao phay Vì cái gì trên người hắn mang theo dao phay Không chỉ là như vậy Nguyên liệu nấu ăn Đất lò ngược lại là dễ nói Gia vị cũng có thể nói hiện tìm Hoặc là tùy thân mang theo một chút Nhưng này miệng nổi lớn là chuyện gì xảy ra Ngươi làm sao mang tới đừng nói cho ta Trước ngươi trên thuyền nhỏ giả bộ những vật này Ta sẽ không tin tưởng âm tiểu cơ. Tới cùng một chỗ ăn một chút đi. Thiên bất hoán phát hiện đang ngẩn người âm tiểu cơ. liền chào hỏi tới. Mà các nàng ngồi vây quanh tại một cái chất gỗ bàn vuông bên cạnh. Cái bàn này cái ghế nhìn đều rất tươi mới. Đồng thời cũng rất đơn giản. Hẳn là chặt phổ cận cây chế tác mà thành. Chuyên đơn giản như vậy. Đối với tinh võ giả tới nói. Chút lòng thành. Âm tiểu cơ do dự một chút Lúc này không phải hẳn là đi cái kia cột đá mới đúng Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian đi Chờ một chút Cẩn thận nghĩ một hồi mà nói Ba người bọn họ tiến đến thời gian so với chính mình sớm nhiều như vậy Bọn hắn nếu trong này mà nói Vậy cũng nhất định là có nguyên nhân Vẫn là hỏi một chút bọn hắn đi Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ